Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giả bác vũ nhớ mày Xoay người bước vào trong phòng trong Anh quên mang cái gì sao Hãy đừng khấu hỏi Giả bác vũ không nói chuyện Nhanh như gió đi vào phòng bếp Khi quay trở lại cửa Trên tay anh đã khầm cắn quảng cổ cho cô Chàng lên vai cô Không để cô lộ ra chút giả thịt Ở đây đã 3 năm Còn không biết nên mặc nhiều một tí sao Anh trách cô một tiếng Đã sang tháng 6 rồi, tôi cũng thích ăn mặc giống con gấu lớn như thế này. Cảm giác rất là kỳ quái. Hạ Đâu Khâu thấp giọng, hai gò má vì khăn quàng cổ trời khuất đã phím hồng cả lên. Dù đã sang tháng 6, nhưng tay em vẫn lạnh như băng, đây mới là điều quan trọng. Giang Bắc Vũ cầm tay cô mài nhíu lại, tức giận hỏi. "Gì cô gọi thuốc bổ gì đến không? Rốt cuộc em có uống không hả? Thuốc đông y rất khó nuốt mà." Cô nhỏ dọc nói Từ trong tay anh cảm thấy lo lắng Khó cũng phải uống Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô Đi nhanh về phía trước Anh không cần uống Đương nhiên nó đắng cũng muốn uống Đắng cái gì Cùng lắm thì anh uống với em Sao bác phú bật thốt lên nói Thấy cô trừ lượt mắt Về mặt không thể tin được Anh trở mặt bày ra tư thái cao ngạo Anh chỉ muốn biết Đến tột cùng thì em có phải lễ cớ hay không? Còn có em về trà trước xem thử đạt ông có thể uống loại thuốc bổ đó hay không. Được. Hàn Đầu Khấu cười vui vẻ, bất tri bất giác tung ma trưởng lên người anh. Già bác phú ngày tức khắc chú ý hành động này của cô, ngực bỗng nhiên cứng lại. Không ngờ cô chỉ có như vậy đã làm tâm anh hoang loạn, lung tung xoa xoa tóc của cô nói, "Ngoan." Nói cô ngoan sao? Thật đúng là coi cô như con nít. Hàn Đầu Khấu nhịn không được cười trộm trong lòng lại ấm áp dịu chịu, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Anh tốt với cô như vậy, lúc trước đồng ý sang anh với anh quả nhiên là quyết định đúng. Cô thật sự hy vọng tất cả mọi chuyện sẽ không thay đổi, thật hy vọng một tháng sau trở lại Đài Loan, bọn họ vẫn có thể tiếp tục duy trì quan hệ này. Vì sau khi ba ba rời khỏi, ở trong lòng cô, gia bác Vũ không khác nào người thân trong nhà. Một tháng sau, Hà Đâu Khấu ôm hai đầu gối Ngồi tại phòng khách, cô đã sống 3 năm ở nước Anh, mong dáng nhỏ bé như bị hành lý chất đầy đồ đạc trước mắt trẻ phù. "Thời mai sẽ rời anh, thời gian thực sự trôi qua rất nhanh." Cô nói xong liền lề lưỡi, nhịn không được chế nhạo chính mình. "Tôi nói nhảm rồi." "Em nói không sai, 3 năm này cứ tự như 3 ngày ấy." Anh tựa mình cơ sở, cầm trong tay một ly cà phê nóng, từ trên cao nhìn cô. Sau khi trở về, Hai người sẽ không sống cùng nhau nữa. Buổi tối anh nên uống ít cà phê. Nó không tốt cho giấc ngủ đâu. Cô nhẹ rọng. Giờ bác vũ nghe lời đem ly tùy tinh đẳng trên bệnh cửa sổ. Thật ra anh không phải nhất định uống vào buổi tối. Chính là trong tâm tâm muốn cô dặn dò anh như vậy. Vì thế nhị không được mới pha vài ly uống vài ngụm. Sau khi trở về cô tình toán gì không? Sa Bác Vũ không chút để ý nói, nhưng trong mắt đã có tính toán. Năm đó sau khi nghe lời đề nghị của anh, cô chọn học ngành quản lý khách sạn, tài nấu ăn đương nhiên không thể thiếu. Khả năng học thức về nhân sự quản lý lại càng được nâng cao. Cá nhân anh là người từng trải, người nào đó về sau trừ bỏ các khách sạn khác, hẳn là cũng có năng lực đảm nhiệm chức thư ký hoặc trợ lý riêng của anh. Tôi có quen một đàn anh đang làm phó quản lý ở một khách sạn, nói muốn đề cử tôi đi phỏng vấn. Anh ấy cảm thấy tôi có thể đảm nhiệm quản gia tư nhân Hát đều khâu trống cầm Trên đầu gối nhẹ rộng Là dép sợ Giọng anh khàn khàn Làm sao anh biết Anh ta bà ngày này đều đến quấy rẻ em Tôi không biết mới lạ Sạp bác vũ nhách mồi tức giận nói Anh ấy rất nhiệt tình Tôi cũng quen với chủ tịch của một vài khách sát Cũng đã nói muốn giới thiệu công việc cho em Sao em lại nói tôi không nhiệt tâm nhỉ Về mặt dạ bác vô bất minh đi đến trước mặt cô Xếp băng ngồi xuống Cô nhìn lồng mẹ anh dựng thẳng đứng Một dạng khiểm nhã Cô không sợ nhưng cũng không vui Chỉ nhạy giọng Đó không giống nhau Làm sao không giống Có anh ở bên còn cần người khác xử lý chuyện này sao Tôi chỉ muốn nhận một chức vụ bình thường Nếu chủ tịch một công ty tự mình hạ lệnh bổ nhiệm chức vụ Như vậy về sau tôi làm việc không bị người khác để mắt mới là lạ Năng lực làm việc của em tốt để ý ánh mắt của người khác làm gì? Anh nạo nghệ. Anh lúc nào cũng đứng đầu đã thành thói quen, không ai dám giở trò trước mặt anh. Hà Đâu khấu liếc anh một cái cười khẽ lắc đầu. Bản học khi còn cùng lớp đều tránh không được, sẽ đảm nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net